các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thử một cốc, thúng rau của em lúc nào cũng hết đầu tiên. Em nhớ có một bà Em nhớ có một bà ăn mày cầm tay em xong bảo với em rằng: "Con bé này, số nó gặp nhiều chuyện kỳ lạ, vẫn được người âm bảo vệ, nhưng cũng bị hãm lại rất nhiều điều. Quả được hay không thì con phải xem phúc đức của nó lên đến đâu." Ngẫm lại, có lẽ đúng thật. Đợt ấy, bà em còn đi vào nón của bà ăn mày 1000 đồng để cảm ơn, nhắc đến lại thì nhớ bà quá. Mãi đến một thời gian sau, em mới được gặp anh người âm kia. Em rỗi bảo: "Anh còn về tìm em làm gì?" Anh kéo tay em lại, ôm em một cái thật chặt, xong anh thì thầm: "Đồ ngốc này, anh vẫn về thăm em suốt." Nhưng không dám gặp em, vì như thế sẽ hại em mất. Anh chỉ đứng xa nhìn em thôi. Em vẫn già vờ giận, mặt xì xị ra. Thôi nào, anh đưa đi chơi bù nhé. Nói xong, anh thơm chụt vào má em một cái, tính như trẻ con ấy, buồn cười lắm. Có ông người yêu như thế thì ai mà nỡ giận được. Được vài giây, em lại toe toét cười híp cả mắt. Anh dẫn em đến một nơi nước biển trong vắt, bờ cát trắng trải dài. Tuy nhiên cây cối thì lại heo úa và chẳng có một mống người nào. Anh nằm xuống bãi cát và tựa đầu vào chân em. Hồi còn sống, anh đã từng hứa sẽ dẫn em đi biển, nhưng chưa kịp thực hiện. Nay anh làm được điều này rồi nhé. Em thử giải. Em không nhớ gì cả. Anh kể cho em nghe đi. Giọng anh buồn buồn. Giờ chỉ có mình anh nhớ thôi, vì em được cầu thai sang kiếp khác rồi, quên hết đi những gì mình từng có rồi. Còn anh sẽ nhớ mãi. Và em chỉ là vợ của anh mà thôi. Anh không muốn em gần ai, không muốn em yêu ai đâu. Em nhìn xa biển, không biết phải đối diện với anh như thế nào. Đi theo anh ư? Còn ông bà em ở quê nữa. Bên tình, bên hiếu, bên nào nặng hơn? Anh đọc được suy nghĩ của em, vuốt nhẹ lên tóc của em. Làm vợ anh thêm một lần nữa nhé. Em run run, cổ họng nghẹn đắng không nói nên lời. Quả thực, em có tình cảm với anh mất rồi. Em khẽ gật. Con gái khi yêu cũng ngu ngơ và mù quáng thì phải. Em nằm xuống cạnh anh, ngước mắt lên nhìn bầu trời, chẳng có chăng sao gì cả, mà trời vàng khè ấy. Em nhắm mắt và ôm anh ngủ, cảm giác thật bình yên. Khi tỉnh dậy thì em hơi hụt hẫng vì không thấy anh đâu. Chỉ thấy em đang ôm một chiếc gối và chiếc điện thoại di động bật một bài hát quen thuộc. Dù cho anh không thể bên em mỗi đêm, dù anh không thể quan tâm em mỗi ngày, chỉ có một bờ vai cho em, nguyện chở che cho em và bên em mỗi khi em khóc. Gớm Lãng mạn thật, đúng gu đàn ông em thích. Giá mà em chưa suy nghĩ đến những gì anh nói hôm qua, quả thật em còn yêu đời lắm và không muốn chết. Liệu anh có kéo em xuống đấy không? Bao nhiêu suy nghĩ ùa vào trong đầu. Em còn chưa kịp ăn chơi hưởng thụ gì, cũng chưa báo hiếu được công lao của ông bà nội em khôn lớn, nhưng ở bên anh em lại cảm thấy hạnh phúc không dứt ra được. Em tò mò không biết kiếp trước cuộc sống vợ chồng của em là như thế nào. Giả mà em nhớ lại được thì tốt. Gặp anh trong tâm trạng, em cũng vẫn chân thẳng. Em hít một hơi thật sâu tự nhủ. Cái gì đến cũng sẽ đến. Lâu lắm, em mới được lang thang ra đường, nhâm nhi tách cà phê, nhìn dòng người qua lại vội vã. Em ra đường thì điệu lắm, trang điểm xinh gái, mặc một bộ đồ thật cú te chú critic giống ngảo trên mạng mà em chân điểm kiểu gì cũng không che được quầng thâm mắt tối nhìn như bị ai đấm. Mặt em tròn xoe, thấy bảo sau này sẽ phát tướng, nhìn phúc hậu. Em hâm mộ kiểu mặt tây lắm, ngõ qua gương mà phát chán. Mọi người còn nhớ đoạn đầu em kể là em bị tai nạn đập mặt xuống đường không? Giờ vẫn còn vài vết nhỏ trên mặt. Nhưng chụp ảnh 360 độ nền trắng thế đâu cũng mờ hết cả rồi. Ai gặp em ngoài đời sẽ thấy những tổn thương em đã trải qua cũng giống như... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net